bảy mươi sáu chương đạp quang mà đi đánh vỡ phi lôi thần truyền thuyết thế nhưng ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dạ s ẻ n gẳng phía dưới cái này phút chốc dịch thần rõ ràng cảm nhận được cả rủ dạ ở trong lòng mình là bực nào trọng yếu hán ngoại trừ sợ hãi ở ngoài còn có vô lực cùng hối hận vì sao mình cũng đem hết thể tinh lực đặt ở tu luyện cùng chiến tranh bên trên vì sao không đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở cả rủ dạ trên người cho dù là nhiều hơn một tia chú ý lực hắn đều có thể biết thêm lưu la đối với mình tầm quan trọng chỉ là hiện tại xem ra g i ư ờ n g như hơi trễ không phải ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết ở trước mặt của ta tuyệt đối không muốn dịch thân nội tâm điên cuống hét lên ta muốn ngăn cản đây hết thể phát sinh cắt tốc độ của viên đạn theo không kịp chỉ có ánh sáng chỉ có so với quang còn nhanh mới kịp ta muốn so với quang còn nhanh dịch thần trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu so với quang còn nhanh hơn trong óc hắn giờ g i ờ bị dịch thần trước đó sở không có cao độ tập trung thư niệm lực dưới sự ủng hộ điên cuồng vận chuyển dịch thần tinh thần lực như lũ quét một dạng phân tranh phân tranh đổ xuống mà ra trước mắt không chín trong lúc đó liền hút hết tinh thần lực của hắn nhưng còn chưa đủ hắn tế bào thọ mệnh bắt đầu bị thay thế tinh thần lực tới thôi đường giờ g i ữ giải quyết rồi họ rổ xi、si、m à gi nạ dạ xỉ cả củ đám người thấy như vậy một màn trên mặt lộ ra không che giấu được t i ê u ý bọn họ cũng đều biết đối với bây giờ dịch thần mà nói mất đi ý c h í bị gì nù gì kỳ bằng phế bỏ một cái bà vai m u ố n khoáy do khoáy vu khả không phải dễ dàng như vậy cúc ngay cho ta kinh thế hai tục khiếp sợ ở đây hết thẻ cường giả một màn xuất hiện dịch thần chu vi phóng phật xuất hiện mắt trần có thể thấy tia sáng mà cả người hắn cư nhiên đứng lơ lửng trên không chân đạp tia sáng tại chỗ có người kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt diễn ra một màn đạp quang mà đi trong chớp nhoáng này hắn tốc độ di động so với quang còn nhanh hơn coi như là lôi đỉnh tốc độ của viên đạn trong nháy mắt này dịch thần hiện ra tốc độ trước mặt đều là cạn bã ba nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tô đồng tử co rụt lại hắn giả s ẻ n gẳng khoảng cách cạ dù dạ đầu chỉ có một cm không tới khoảng cách thời điểm đ ỉ n h trệ ở một tay cầm hắn phóng thích giả xẻn gẳng cái kia một cái tay cổ tay lực lượng khổng lồ c ư nhiên để hắn không cách nào đem giả xẻn gẳng đi lên trước nữa đẩy mạnh mảy may phanh một quyền nạ mỉ c ả giờ mi nạ tổ cái kia anh tuấn đến mức tận cùng mặt mũi bị chỉ một quả đấm đánh vào mặt trên đưa hắn từ giữa không c h u n g đánh bay ra ngoài đụng vào trên mặt đất ở đây bất kể là nham nhẫn vẫn là cổ nổ hạ n ỹ ra thậm chí là ngoại trừ tiền ở ngoài cái gì cũng không xem ở mắt bên trong cả cụ rủ đều thử ra từ nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ học được phi lôi thần chi thuật đồng thời đem cải tiến sau đó cho tới bây giờ không ai có thể đuổi kịp nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ tốc độ tiến hành né tránh càng chưa nói bắt được nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ nằm đấm thế nhưng hiện tại có dịch thần chẳng những tránh ra phi lôi thần chi thuật tập kích vẫn còn ở nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ đối với cả r ụ dạ thi triển phi lôi thần dạ s ẻ n gẳng thời điểm đi theo tốc độ của hắn bắt được cổ tay của hắn đồng thời một quyền đánh t r ú n g n à mì c ả giờ mì nạ tổ lấy quả đấm của mình phá n à mì c ả giờ mì nạ tổ phi lôi thần bất bại truyền thuyết tại sao có thể như vậy cả cả xỉ đồng tử đờ đẫn nhìn dịch thần hắn tình nguyện tin tưởng ó rồ xì mãn bị dịch thần chém giết cũng sẽ không tin tưởng dịch thần có thể đuổi kịp phi lôi thần tốc độ có thể thương tổn đến n à mì c ả giờ mì nạ tổ nhưng là hiện tại sống sinh sinh một màn xuất hiện tại cả cả xỉ trước mặt tại hắn xạ gì gàng nhìn soi mói dịch thần đi theo nạ mì cả giờ mì nạ tổ tốc độ phá tia c h ấ p vàng vô địch tốc độ bất bại thần thoại mỹ nạ tổ ủ rủ m à k ỳ cỡ tì nạ cũng là kinh hãi gần chết nội tâm phóng phật mười hai cấp sóng thần bạo phát một dạng làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại làm người trong cuộc nạ mì cả giờ mỹ nạ tổ cũng là khiếp sợ nhìn dịch thần v ù v ù dịch thần thờ hồn hện hắn đồng từ một mảnh m ở mịt phóng phật tinh thần đều bị rút đi như vậy dịch thần cạ rủ d ả đang kinh hãi sau đó c ư nhiên tránh thoát vừa rồi tử vong mang tới nội tâm trùng kích khẩn trương nhìn dịch thần chỉ có nàng mới biết được dịch thần vừa rồi vì sao có thể phá phi lôi thần bất bại thần thoại đánh vỡ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ t ổ bất bại truyền thuyết hết thể đều xuất xứ từ với bởi dị vơ có thể nàng càng thêm biết s ử giờ ụ ng ờ ờ một dị vở làm được dịch thần hiện nay càng khó làm được sự tình cần trả giá cao liền càng lớn cả dù dạ thanh âm phóng phật hoàn hồn khúc một dạng để dịch thần đồng tử hơi lóe lên một cái ngẩng đầu lên nói ra một câu để cả dù dạ lệ nóng doanh c h ồ n g nói nhỏ thì ra ngươi ở đây trong lòng ta là trọng yếu như vậy ngu ngốc ngươi tại sao muốn làm như vậy cả dù dạ không để ý nơi này là chiến trường không để ý mọi người nhìn trực tiếp ôm dịch thần đồng thời cũng là đang bảo vệ dịch thần không cho bất luận kẻ nào chú ý tới dịch thần bộ dáng yêu ớt nước mắt của nàng xôn xao l ầ lạ rơi xuống căn bản dừng không xuống nước mắt đánh xì dịch thần gương mặt tóc nàng biết dịch thần đánh vỡ phi lôi thần truyền thuyết đem lúc đầu chắc chắn phải chết nàng cứu được nhất định bỏ ra giá rất lớn đem trả cờ ra cho ta mượn cả dù ra có thể nghĩ tới dịch thần cũng có thể nghĩ đến hắn là không thể để cho bất luận kẻ nào chứng kiến hắn bộ dáng yêu ớt và không e rằng ngay cả hắn hay là nhóm minh hữu nham nhẫn đều sẽ đem không tốt đoạt huy c h ư ơ n g y đánh vào trên người của hắn chớ nói chi là nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ hàn nhóm dịch thần nhưng là tinh tường nhớ kỹ s ủ chỉ cả trước đây nhưng là đối với mình lòng mang ác ý cả rủ dạ cố nén nội tâm rung động đem s ủ cả c ụ t r ả cờ dạ rót vào dịch thần trong cơ thể mì sủ c ô bạo đạn dịch bảy trăm chín mươi thần chậm rãi d ơ lên cặt thủ thương hướng về phía cổ nổ hạ nghị dạ dày đặc nhất địa phương bắc cỏ đạn đạo bậy b ắ n vân bạo đạn từ ngọn đạn đạo bậy bắn xuất hiện mặt trên chứa rõ ràng là vân bạo đạn lấy đạn đạo bệ bắn tới bắn vân bạo đạn uy lực làm sao không cần nhiều lời đi mau s ủ chỉ cả trước tiên hét lớn đã từng gặp qua dịch thần không khác biệt đã kích thương nhận thuật cùng vân bạo đạn uy lực đáng sợ nham nhẫn trước tiên dồn dập lui lại cô nô hạn nhị giả muốn cuốn lấy nham nhẫn để dịch thần lòng mang cô kỵ không dám nổ súng nhưng phát hiện dịch thần căn bản không có dừng lại dự định dồn dập trong lòng co d ụ lại mà nham nhẫn biết dịch thần ca tính càng là ở dịch thần giơ súng lục lên trong nháy mắt thủ đoạn chống chất lại vì giữ được tánh mạng quyết tâm hạ bọn họ mỗi người đều lấy bị thương đại giới thoát khỏi cổ nổ hạ nghỉ giả cách trở thành công kéo dài khoảng cách ầm ầm phi lôi thần đạo lôi tam trọng giả s ố mỏn vĩ thú ngọc trả cờ dạ thủ thủy độn t h ủ y lòn dê đạn thuật thổ độn thổ lưu bích cổ nổ hạ nghỉ giả chứng kiến ngăn cản nham nhẫn đã làm không được dồn dập trước tiên lui lại tránh được trung tâm nhất công kích đồng thời thi triển các loại nhẫn thuật đi chặt lại đi phòng củ thả cầu vô tốt